Cùng giáo chủ kết tóc nhất sinh Chương 5 Cường Hôn Chờ ta từ rừng trúc trở về Đồ ăn vừa lúc đưa tới Sóc lên nhìn vẫn như vậy Đầy dầu đầy mỡ Nhìn đã không muốn ăn Ta bỏ mấy chục văn tiền Mua chút mì và cải trắng từ Phương Đại chuyên mua đồ ăn Lại cắt một chút tương thịt trâu xứng với dưa muối buổi sáng Và thịt bồ câu trong hộp cơm Làm một chén mì thịt trâu, dưa muối cho Đông Phương bất bại Đồ ăn của Y đều là nội viện chuẩn bị Ta mà để người ta phát hiện thì dễ chút phiền phức Đồ ăn này mà ra vấn đề gì Truy cứu ra là ta có chết muôn lần cũng không đủ Bởi vậy ta không dám làm quá mức Nếu không phải đau lòng đông phương bất bại Hơn 10 ngày đều ăn không ngon Lại lo lắng mạng nhỏ Ta không cần ân cần như vậy Vào thạch thất Ta bưng ra đồ ăn nội viện chuẩn bị trước Cuối cùng mới đem mì sợi điểm tâm cùng trà mật sa Trong lúc này Ta chỉ an tĩnh làm việc, mí mắt không có nâng chút nào, nhưng ta có thể cảm nhận được người nọ ở trên giường đá đang nhìn ta chầm chầm. Ánh mắt kia sắp bén như dao, nếu là người bên ngoài, hẳn đã sợ tới mức hai chân run rẫy. Nhưng ta chỉ bình tĩnh không gợn sóng, dọn xong bắt đũa, không người lui ra, tay đều không run chút nào. Kiếp trước vừa tới bên cạnh y, ta rất là thất thoảm bất an, nhưng pháp giác y có tâm tư này với ta, ta không còn sợ hãi y nữa. Bởi vì ta thăm dò y vô số lần, lợi dụng y, lừa gạt y, y đều tiếp thu toàn bộ. Cuối cùng ta thậm chí dám hô to gọi nhỏ với y, y cũng không tức giận, dựa ngoan cùng thần thuộc. khiến cả người ta nhẹ nhàng hẳn, càng không biết thu liễm muốn làm gì thì làm. Kỳ thực, y thật mềm lòng, thực nhớ tình bạn cũ, nếu không thì sẽ không giữ lại một mạng nhỏ cho nhậm Ngã Hành. Còn đối xử tử tế với nữ nhi của gã, thậm chí ngay cả mộ hà cổ của nhậm Ngã Hành cũng không nhỏ có tận gốc. Nhưng ta biết ta nói ra chắc chắn sẽ không có ai tin tưởng. Y là giáo chủ thần giáo cao cao tại thường, là cao thủ đệ nhất thiên hạ, giết người như ngué, đại ma đầu làm hại võ lâm, nhưng ta lại chỉ nhìn thấy một bóng dáng đơn bạc khô độc chờ đợi. Ta cúi đầu ở ngoại thất chờ đợi giáo chủ đại nhân dùng song mửa, suy nghĩ dần dần bay xa, Cho đến lúc cổ đau nhức ta mới phát giác, ta đứng ở chỗ này đã lâu lắm. Lấy lại tinh thần, ta nghe thấy bên trong mơ hồ truyền đến tiếng bát đũa. Y còn chưa ăn xong. Chẳng lẽ hôm nay phái lệ thèm ăn? Nhưng lập tức, ta liền phát hiện không phải như thế. Tiếng vang nhỏ vụn rơi vào trong tai là tiếng đông phương. Do do dự dự để đũa xuống trên mặt bàn, chẳng được bao lâu, y lại cầm đũa lên, không biết động vào cái gì, lại bu xuống. Y lặp đi lặp lại động tác này rất nhiều lần, cuối cùng có lẽ tức giận, ném cả đũa mà nói, Lăng tới đây thu dọn, ta vội vàng lên tiếng trả lời đi vào, không dám ngẩn đầu, chỉ dùng khóe mắt liếc mặt bàn một cái. Thức ăn nội điện chuẩn bị không động chút nào, bác mì sợi lại ăn được không còn một mảnh, trà mật cũng uống không dư một giọt. Trong lòng ta ấm áp, nhưng tầm mắt dịch sang bên cạnh, tiền nhìn thấy điểm tâm tinh xảo, được lá sen bao phê vỡ thành từng mảnh khó coi trên bàn, ta sửng sờ một chút. Về sau, đừng đem thứ này đến làm vướng mắt bổ tọa. Giáo chủ cứng rắn nói, ta cuối cùng xem như hiểu được động tĩnh vừa rồi, là y đang làm gì, đây là muốn ăn, lại e ngại mặt mũi không dám ăn. Dạy dùa đến, dạy dùa đi, cuối cùng vẫn nhìn đau buông tha, ta vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, không dám lộ ra mãi may, chỉ đáp, vâng. Bộ dạng phục tùng liễm mắt thu dọn tất cả đồ ăn trên bàn vào trong hộp, cố ý dọn điểm tâm cuối cùng, hai tay ta nâng lên mảnh vỡ trên bàn, chỉ thấy ý hầu của giáo chủ đại nhân không được tự nhiên lan lộn một cái, ta hết sức, nghiêm mặt, làm bộ không phát hiện ánh mắt không nở của y, nhìn chầm chầm mũi chân mình, hành lễ rời đi. Thẳng đến khi đi qua cầu treo Ta thật sự nhịn không nổi Mới phụt cười ra tiếng Sau đó ta nghĩ ra biện pháp Mua chút bột mì chỗ phương đại Chính mình nhào nặng bột Làm bánh màng thầu Thuận tiện đem điểm tâm bị bể Nhào vào bột Điểm tâm này quý Lãng phí rất đáng tiếc Nếu ta đã mua Liền có biện pháp để y ăn vào bụng Lúc nặng bánh màng thầu, ta còn nặng ra một cái lỗ ở bên trong, cho chút đường đỏ vào, đặt lên vị hấp mà chân, đường đỏ phá ra tiến vào bánh màng thầu. Trong bột còn có vị bánh hoa hồng đậu đỏ, thơm ngọt ngon miệng, ngay cả ta cũng có chút thèm. Ngày hôm sau, khi đi đưa cơm cho Đông Phương bất bại, khi thu dọn, ta lắp bắp kinh hải. Bốn bánh màng thầu to bằng nắm tay bị y quét sạch Tiếp trước, sức ăn của y nhỏ như mèo Có thể ăn nhiều như vậy thật là đáng quý Nhìn chén đĩa trống trơn Ngay cả vụn bánh cũng tìm không thấy Ta nhìn không được cong cong ánh mắt mà cười Sau đó, ta liền chú ý Y phóng ánh mắt tới Không sắc bén lạnh lùng như hôm qua Có chút phức tạp, ta bật người thu lại tươi cười Khôi phục bộ dáng cung kính cùng thần cẩn thận cúi đầu hành lễ rời đi Từ đầu đến cuối, ta không ngưỡng đầu nhìn y Kiếp này, ta sẽ ghi khác thân phận của mình Sẽ không mẩy may vượt qua khu phép Từ sau núi trở về Ta cứ theo lễ thường đi vào trong viện làm việc Lưu quản sự chỉ nói Miễn không làm việc hôm đó Chưa nói về sau không cần làm Ta cũng biết nào có chuyện tốt như vậy Thực tự giác mà nâng trội quét dọn Tuyết rơi một ngày một đêm Dày đến một thước Ta hà hơi Cố gắng gấp khúc ngón tay đông cứng Quét hết tuyết động trước viện mạc trưởng lão Bởi vì vừa phải làm việc Vừa phải đưa cơm Còn phải trộm vào bếp nấu ăn cho giáo chủ đại nhân Ta vội đến chân không chạm đất Chút tiền dư cũng tiêu hết thật nhanh Ta buồn rầu mà nhìn mấy đồng tiền cuối cùng trên người Nghĩ thầm không thể tiếp tục làm bánh màng thầu đường Đường quá đắt Ta đang suy nghĩ buổi tối Làm cái gì cho giáo chủ ăn Cái loại vừa rẻ lại ăn ngon thì bên ngoài vang lên một trận bước chân vội vàng. Sau đó, cửa kéo kẹt vang lên một tiếng. Khi ốm, ngủ cùng phòng với ta, trà sát tay dậm chân trở lại. Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, từ lò nhỏ nâng ấm trà lên, rót nước ôm vào trong tay, khớp hàm còn đánh khanh khách. Người từ chỗ nào về lạnh thành như vậy? Ta liếc nhìn hắn một cái, Ai chạy chân trứ ngũ sứ đến viện của Thánh cô. Khi ốm thổi thổi nước trà, hắn giận nói: "Hứ ngũ sứ từ bên ngoài về mua vài thứ ở chợ dỗ Thánh cô vui vẻ, người nói ông ta làm thế được cái gì chứ, làm cho Thánh cô náo ồn ào xuống núi đi chơi." Giáo chủ đang bế hoàng, ai dám làm chủ? Người hầu của nàng dỗ dành cả buổi mới thôi, ta cũng phải đứng giữa sân theo. Lạc ta lãnh chết. Ta giận tái mặt, nắm chặt nắm tay, Nhậm nhân doanh lớn lên trên thác mộc nhai, Chưa bao giờ ra ngoài, hướng vấn thiên dùng, Phồn hoa náo nhiệt bên ngoài dụ dỗ nàng, Tiểu cô nương sao có thể không động tâm, Chờ nhậm nhân doanh rời hát mộc nhai, Rời khỏi sự khống chế của đông phương bất bại, Gã muốn đoạt vị thay nhậm ngã hành Đương nhiên càng không hề băng khoăn Hàng già gian xảo giả dối này Đánh tốt bằng tính Đáng tiếc Lúc này đây Ta sẽ không để gã tìm được cơ hội Cứu nhậm ngã hành ra Không tốt nhất Lão thức khu này Phải chết Chấm dứt hậu hoạn A Dương "Ôi, sao vậy? Sắc mặt khó coi thế?" Kỳ ốm vươn tay qua qua trước mắt ta. Ta hô hấp thật sâu mấy lần, miễn cưỡng mỉm cười. "Không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi." Kỳ ốm không hoài nghi, gật đầu. "Cũng đúng, ngươi phải làm việc còn với đi hầu hạ cháu chủ." Nói đến đây, Hắn có chút sợ hãi mà rụt lui bã phai có chút tò mò lại có chút sợ hãi mà nhìn về phía ta nhỏ dòng hỏi. Giáo chủ khẳng định là khó hậu hạ đó, thật không biết người làm thế nào nếu là ta chắc đã sớm chết rồi. Ta không thích khẩu khí của hắn khi nói về đông phương bất bại theo bản năng che chở. không có gì giáo chủ thực đồng tình hạ nhân khi ốm trừng mắt cảm thấy ta nổi điên ta khổ vụ vai hắn giáo chủ thật không đáng sợ như vậy người đừng suy nghĩ nhiều ta làm việc đây sau giờ Ngọ ta vẫn bận việc trong sân mặt trưởng lão như cũ một bên làm việc một bên hồi tưởng lại Nhậm ganh ganh xuống núi khi nào Thực nhanh ta liền nghĩ tới Là sau sinh nhật 18 tuổi của nàng Vì sinh nhật nàng hắc một nhai sát thật Náo nhiệt vài ngày Đông Phương bất bại còn để Đồng Bách Hùng xuống núi Bắt một cánh hát lên Hát tuồn 3 ngày không tính Còn phóng pháo hoa một đêm Đông Phương bất bại thương nàng thật Ta rủ mắt, tay nắm nắm trỗi khó hiểu phát đau lúc này thân thể ta kiện toàn không có hai chân bị chém đứt cũng không bị nhậm doanh doanh tước đứt ngón tay nhưng ta còn có thể cảm nhận được toàn tâm đau đớn tính cả hận ý tận lưỡng cưỡng chế mặc dù đã cách một đời cũng chưa bao giờ biến mất đừng nóng vội bình tĩnh người không bao giờ được dẫm lên vết xe đổ Ta dùng sức ấn trụy thủ trong ngực Đào bọc trong mảnh vải Hơi hơi chui vào da thịt Đau đớn bén nhọn Làm ta thanh tỉnh không ít Thở ra một hơi thật dài Ta ngưỡng đầu Tuyết bay đầy trời Mây trắng đàm bạc Ánh tà chương bua xuống Thời gian quay ngược Tất cả còn chưa xảy ra Ngươi có thể bảo vệ y Lúc này ngươi nhất định Có thể bảo vệ y đến buổi tối, trong đầu ta còn tràn đầy trí nhớ của kiếp trước, người có chút mất nguồn mất vía, chỉ qua loa trưng một chén canh bí đỏ hạnh nhân liền ra sau núi. Giống như thường ngày, hành lễ ở cửa thạch thất. Giáo Giáo chủ. Tiểu nhân vội tới đưa buổi tối cho ngài. Cúi đầu chờ trong chốc lát, đá không theo l lẽ thường mở xa trong lòng có chút kỳ lạ không khỏi c cấp cao giọng xin chỉ thị một lần nữa giáo chủ tiểu nhân là tập dịch Dương Liên Đ thủ hạ của Lưuản sựội tới đưa buổi tối cho ngày ng thần lắng nghe cũng chỉ có tiếng gió gào thét ta đột nhiên vô cùng bất an Tâm nảy lên từng chút, ta ở trước cửa đổi tới đổi lui, miễn cưỡng đợi một khắc. Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Xảy ra chuyện gì? Ta bắt đầu khẩn trương, ném xuống hột cơm đi gõ cửa, bàn tay đập lên tảng đá phát đau. Nhưng ta không để ý nhiều như vậy, hô, giáo chủ, giáo chủ. Nhưng bên trong vẫn không có chút tiếng vang. Y làm sao vậy? Y đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt của ta không tự chủ được, ngắm trộm cơ quan bí ẩn Ta biết làm thế nào mở cửa, nhưng ta không thể mở Ta nôn nóng đi qua đi lại, tay mấy lần, nâng lên đặt trên cơ quan lại bu xuống Lúc ta nhịn không được, muốn chuyển động cối đá nhô ra kia Thì cửa đá đột nhiên vang lên một tiếng, chậm rãi nâng lên Ta thở ra một hơi, cửa đá mới nâng lên một nửa, ta liền không thể chờ đợi được mà chui vào, nhưng không đợi ta đứng thẳng thắt lưng, ta chợt nghe thấy, học, một tiếng nôn mửa, âm thanh kia cực kỳ thống khổ, nháy mắt, đinh ta tại chỗ, nhưng ta chỉ cứng ngắt một chết mắt, bật người vài bước xông về phía trước, vén màn trút lên, Chỉ thấy Đông Phương bất bại từng ngụm, từng ngụm mà phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệt ngã trên mặt đất. Ta nhìn máu trên người, trên mặt y, mùi máu tươi nồng đậm xông vào xoan mũi, một màng kinh tâm kiếp trước lại hiện lên trước mắt. Lão yêu quái, chưa chết đi! Đông Phương bất bại, hôm nay rốt cuộc, người cũng rơi vào tay của ta. Liên đệ, liên đệ, ngươi có đau không? Đừng sợ, đừng sợ, ta, ta sẽ che chở ngươi. Nhầm giáo chủ, ta, ta sẽ chết. Ta cầu ngươi một chuyện. Thỉnh ngươi nể tình, ta đối xử tử tế với đại tiểu thư nhà ngươi. Thà cho dương liên đình một mạng. Trong hoạn hốt, ta đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi khàng khàng vướng ở trong cổ học. Lúc ta phát giác, đó là chính ta phát ra Hai tay của ta đã đỡ lấy nam nhân Đã rơi vào hôn mê kia Ta run run rảy rảy, ôm y vào trong ngực Toàn thân không thể khống chế mà run rảy Đông phương, đông phương Khóe miệng của y vẫn không ngừng tràn ra máu tươi Giống như thân thể của y phá xa một cái động Ta sợ hãi cực kỳ Thân thể y lạnh đàn, ta đặt y trên giường đá, liều mạng xoa tay y, nhưng căn bản, không làm nên chuyện gì. Ta chỉ có thể truyền nội lực nhỏ bé không đáng kể mà ta mới luyện mấy ngày vào trong cơ thể y. Thân thể của y giống như có một khoăn mảnh thú nóng nảy, mãnh liệt bá đạo, chân khí tán loạn. Chút nội lực này vừa mới đi vào kinh mạch của y, Đã bị cắn nuốt không còn một mảnh. Y chỉ là luyện công xảy ra sự cố. Phỏ công của y cao cường, không có việc gì. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Ta ép chính mình tỉnh táo lại. Lão đạo chạy ra ngoài thạch thất. luống cuốn, tay chân mở ra một đám mật. các trên tường, bên trong chất đầy bình bình, lọ lọ. Cái gì mà thất tâm tán Xuyên tâm hoàng Mỗi cái đều là độc dược Tay ta phát xun Đánh nát bài cái bình Mới đụng đến một chai Cửu chuyển hoàng huồn đang cũng không quản có dùng được hay không Cho y ăn lại nói sau Ta đặt viên thuốc Trên đôi môi miếng chặt của y khớp hàm y cắn Răng chặt Ta nóng nảy phương tay pháp cầm y Để y mở miệng ra Nhưng làm thế nào y cũng nuốt không trôi. Tâm nảy lên, không để ý quá nhiều, Ta ôm y vào trong ngực, Dùng tay nâng gáy của y, Cho phiên thuốc kia vào trong miệng mà cắn, Uống một miệng trà, cúi đầu áp sát bờ môi của y, Chờ y nuốt xuống, Ta phổ về lòng ngực của y, Chậm rãi ngẫn đầu, Nhưng hơi thở của y vẫn mong manh, nằm ở trong ngực ta như cổ mặt vàng như giấy vẫn không nhút nhích khủng hoảng mãnh liệt ập tới ta xun xun rảy rảy mà đổ ra hơn 10 viên thuốc cắn nát dùng miệng một viên một viên đưa vào trong miệng y lúc đút đến viên thứ 6 một tia hàn quang thình lình hiện lên một cái ngân châm ép lên cổ của ta Ta đột nhiên dương mắt đối diện với ánh mắt tức giận ngập trời của Đông Phương bất bại. Hết chương 5